Kính thưa quý vị thính giả, Thượng hội đồng giám mục Thế giới kỳ thứ 13 về việc tái truyền giảng tin mừng để thông truyền đức tin đã kết thúc tốt, tốt đẹp vào sáng Chủ nhật ngày 28 tháng 10 vừa qua với thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành với các nhị phụ tại đền thờ Thánh Phê-rô. Trong những buổi phát vừa qua, chúng tôi đã gửi đến 10 đoạn trong số 14 đoạn thuộc sứ điệp mà các nghị phụ Thượng hội đồng giám mục Thế giới đã gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa, một văn kiện đầy hy vọng nhằm khích lệ các tín hữu dân thân làm chứng cho tin mừng của Chúa cả trong những môi trường khó khăn và nhiều khi bị vách hại hoặc đố kỵ đối với Kitô giáo như ngày nay. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị phần còn lại trong sứ điệp của Thượng Hòa Đồng Giám Mục Thế Giới. Số 11. Kỷ niệm công đồng chung Vatican II và nhắc đến sách giáo lý của Giáo hội Công giáo trong năm Đức Tin. Trên con đường do công cuộc tái trường giảng tin mừng mở ra, chúng ta cũng có thể cảm thấy như thể ở trong một sa mạc. Giữa những nguy hiểm và thiếu những điểm tham chiếu Trong bài giảng Thánh lễ khai mạc năm Đức Tin Đức Thánh Cha Mỹ Đức 16 đã nói về một sự sa mạc hóa tinh thần Đang lan rộng trong những thập niên gần đây Nhưng Ngài cũng khích lệ chúng ta và nói rằng Chính từ kinh nghiệm về sa mạc Từ sự trống rỗng ấy Chúng ta có thể tái khám phá niềm vui Đức Tin Tầm quan trọng sinh tử đối với chúng ta Trong sa mạc, chúng ta tái khám phá giá trị của những gì là thiết yếu cho cuộc sống. Trong sa mạc, như người phụ nữ xứ Samaria, chúng ta tìm nước và tìm một cái giếng để kín nước uống. Phúc cho gặp được Chúa Kitô tại đó. Chúng ta cảm ơn Đức Thánh Cha vì hồng ông năm Đức Tin, là chiếc cổng quý giá dẫn vào hành trình tái truyền giảng tin mừng. Chúng ta cũng cảm ơn Ngài vì đã gắn liền năm Đức Tin với sự nhắc nhớ trong niềm biết ơn 50 năm khai mạc Công đồng Chung Vatican II. Giáo huấn căn bản của công đồng cho thời đại chúng ta ngày nay đang chiếu tỏa rạng ngời trong sách giáo lý của Giáo hội Công giáo. Sách này một lần nữa được đề xướng như điểm tham chiếu chắc chắn về Đức Tin 20 năm sau khi sách được công bố. Những kỷ niệm ấy thật quan trọng, giúp chúng ta tái khẳng định lòng gắn bó với giáo huấn của công đồng và quyết tâm của chúng ta tiếp tục thực thi trọn vẹn giáo huấn ấy. Số 12. Chim ngắm màu nhiệm và đứng về phía người nghèo Trong viễn tượng đó, chúng tôi muốn chỉ cho các tín hữu hai biểu thức đức tin đặc biệt quan trọng đối với chúng tôi để làm chứng cho đức tin trong việc tái truyền giảng tin mừng. Biểu thức thứ nhất là hồng ân và kinh nghiệm về sự chiêm niệm. Một chứng tá mà thế giới coi là đáng tin cậy chỉ xuất phát từ một cuộc chiêm niệm màu nhiệm thiên chúa là cha con và thánh thần và chỉ xuất phát từ một sự thinh lặng sâu thẳm như một cung lòng đón nhận lời cứu độ duy nhất. Chỉ có sự thinh lặng cầu nguyện như thế mới có thể tránh cho lời cứu độ khỏi bị mất hút giữa những tiếng ồn ào tràn ngập thế giới. Giờ đây, Chúng tôi cảm ơn tất cả những người nam nữ đang tặng hiến cuộc sống cho việc cầu nguyện và chiêm niệm trong các đan viện và các ẩn sĩ. Những lúc chiêm niệm ấy cũng cần được xen lẫn với cuộc sống thường nhật của dân chúng. Đó là những không gian trong tâm hồn, nhưng cũng là những không gian thể lý, nhắc nhớ chúng ta về Thiên Chúa. Những cung thánh nội tâm và đền thờ bằng gạch đá, những ngã tư đường giúp chúng ta khỏi bị mắc hút trong làn sóng của kinh nghiệm. Những cơ hội trong đó mọi người có thể cảm thấy mình được đón nhận, kể cả những người chưa biết rõ mình tìm kiếm ai và tìm gì. Một biểu tượng khác nó chứng tỏ tính chất đích thực của việc tái truyền giảng tin mừng là khuôn mặt của người nghèo. Đặt mình cạnh những người bị thương tổn vì cuộc sống không phải chỉ là một sự tập luyện xã hội, nhưng trước tiên là một hành vi tinh thần. Vì trong khuôn mặt của người nghèo có phản ánh chính tôn nhang của Chúa Kitô Tô. Tất cả những gì anh em làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Thầy đây, tức là anh em làm cho chính Thầy. Cần dành một chỗ ưu tiên trong các cộng đoàn chúng ta cho người nghèo, một nơi không loại trừ ai, nhưng muốn là một phản ánh cách thức Chúa giêsu gắn bó với họ. Sự hiện diện của người nghèo trong các cộng đoàn chúng ta thật là mạnh mẽ huyền nhiệm. Sự hiện diện như thế thay đổi con người hơn cả những diễn văn, dạy lòng trung thành, giúp chúng ta hiểu cuộc đời mong manh và xin cầu nguyện. tóm lại đó là sự hiện diện dẫn chúng ta đến cùng Chúa Kitô. Đàn khác, cử chỉ bác ái cũng đòi hỏi phải có một sự dấn thân cho công lý đi kèm với lời kêu gọi liên hệ tới mọi người nghèo cũng như giàu. Vì thế giáo huấn xã hội của Hội Thánh cũng là thành phần của hành trình tái truyền giảng tin mừng, cũng như việc huấn luyện các tín hữu Kitô dấn thân phục vụ cộng đồng nhân loại trong đời sống xã hội và chính trị. Số 13 Ngõ lời với các giáo hội tại các miền trên thế giới. Các giám mục tụ họp tại Thượng hội đồng giám mục này nhìn tất cả các cộng đồng giáo hội rải rác trên thế giới. Đây là một cái nhìn gồm tốn tất cả vì ơn gọi gặp gỡ Chúa Kitô là duy nhất, nhưng không quên những khác biệt. Các giám mục tại Thượng hội đồng giám mục dành mối quan tâm đặc biệt đầy tình huynh đệ và biết ơn, Đối với anh chị em thuộc các giáo hội công giáo Đông Phương, là những người thừa kế công cuộc truyền bá tin mừng đầu tiên, một kinh nghiệm được bảo tồn với lòng yêu mến và trung thành, và các giáo hội Đông Phương hiện diện ở Đông Âu. Ngày nay tin mừng lại đến nơi anh chị em như một sự tái truyền giảng tin mừng qua đời sống phụng vụ, huấn giáo, kinh nguyện thường nhật trong gia đình, chay tịnh, tình liên đới giữa các gia đình, Sự tham gia của giáo dân vào đời sống các cộng đoàn và đối thoại với xã hội Tại nhiều nơi, các giáo hội của anh chị em bị thử thách và sầu muộn Qua đó giáo hội chứng tỏ sự tham phần vào thập giá của Chúa Kitô. Một số tín hữu buộc lòng phải xuất cư Nếu duy trì sinh động sự kết hợp với các cộng đồng nguyên quán Họ có thể góp phần vào việc chăm sóc mục vụ và công cuộc rao giảng tin mừng Tại các nước đón nhận họ, xin Chúa tiếp tục chúc lành cho lòng trung thành của anh chị em. Ước gì tương lai của anh chị em được ghi đậm nét bằng sự tự do tuyên xưng và thực hành đức tin trong an bình và tự do tôn giáo. Và hỡi anh chị em là những tín hữu Kitô đang sống tại các nước phi châu, chúng tôi nhìn về anh chị em và bày tỏ lòng biết ơn về việc làm chứng tá tin mừng của anh chị em. nhiều khi trong những hoàn cảnh sống khó khăn, chúng tôi khuyên nhủ anh chị em hãy tái đẩy mạnh công cuộc truyền giáo đã nhận lãnh trong thời kỳ cách đây không xa. Hãy xây dựng giáo hội như gia đình của Thiên Chúa, củng cố căn tính của gia đình, hỗ trợ sự sống thân của các linh mục và các giáo lý viên, đặc biệt trong những cộng đoàn Kitô nhỏ. Chúng tôi khẳng định sự cần thiết phải phát huy cuộc gặp gỡ của tin mừng với các nền văn hóa cổ kính và mới mẻ. Chúng tôi cũng mong đợi và mạnh mẽ kêu gọi giới chính trị và các chính quyền tại nhiều nước Phi châu. Trong sự cộng tác với tất cả những người thiện chí, hãy thăng tiến các quyền cơ bản của con người và giải thoát Phi châu khỏi bạo lực và những cuộc xung đột đang còn hoành hành tại đây. Tiếp đoạn số 13 trong sứ điệp gửi cộng đoàn dân chúa, các nhị phụ khẳng định rằng, các giám mục thuộc công nghị này cũng mời gọi anh chị em tín hữu Kitô Bắc Mỹ, hãy vui mừng đáp lại lời mời gọi tái truyền giảng tin mừng. Đồng thời, với lòng biết ơn, chúng tôi nhìn các cộng đoàn của anh chị em, tuy mới được thiết lập tương đối gần đây, nhưng đã mang lại những thành quả quảng đại về đức tin, đức mến và truyền giáo. Anh chị em cần nhìn nhận rằng nhiều biểu thức văn hóa hiện hành tại các nước thuộc đại lục của anh chị em ngày nay thật xa lạ với tin mừng. Cần hoán cải từ đó nảy sinh một sự dấn thân không đưa anh chị em ra ngoài các nền văn hóa của mình, nhưng để anh chị em sống giữa các nền văn hóa ấy, để cống hiến cho mọi người ánh sáng đức tin và sức mạnh của sự sống. Trong khi anh chị em đón nhận những người nhập cư và người tị nạn tại đất nước quảng đại của anh chị em, Anh chị em cũng hãy sẵn sàng mở cửa nhà mình cho đức tin. Trung thành với những cam kết được đề ra trong Thượng Hội đồng Giám mục Mỹ Châu, anh chị em hãy liên đối với Mỹ Châu Latin trong công trình trường kỳ rao giảng tin mừng trên toàn Mỹ Châu. Cũng với tấm tình biết ơn như thế, Thượng Hội đồng Giám mục ngỏ lời với các giáo hội tại Mỹ Châu Latin và Caribe, Điều gây ấn tượng mạnh là, qua dòng lịch sử, những hình thức đạo đức bình dân đã được phát triển tại các quốc gia của anh chị em, và vẫn còn ăn rễ sâu nơi tâm hồn của nhiều người. Tiếp đến là những hình thức phục vụ bác ái và đối thoại với các nền văn hóa. Nay, đứng trước nhiều thách đố hiện tại, trước tiên là nạn nghèo đói và bạo lực. Giáo hội tại Mỹ châu Latinh và Caribe được khích lệ sống trong tình trạng truyền giáo trường kỳ, loan báo tin mừng với niềm hy vọng và vui tươi, thành lập những cộng đoàn gồm các môn đệ thừa sai đích thực của Chúa Giêsu Kitô. chứng tỏ trong sự dấn thân của các con cái mình cách thức tin mừng có thể là nguồn mạch của một xã hội mới mẻ, công bằng và huynh đệ. Cả tình trạng có nhiều tôn giáo cũng đặt trách nhiệm các giáo hội của anh chị em và đòi phải canh tăng việc loan báo tin mừng. Cả anh chị em là những tín hữu Kitô ở Á Châu, chúng tôi cũng muốn gửi một lời khích lệ và nhắn nhủ. Là một thiểu số trong một đại lục quy tụ gần 2 phần 3 dân số thế giới, Sự hiện diện của anh chị em là một hạt giống phong phú được phó thác cho quyền năng của Chúa Thánh Linh. Hạt giống ấy tăng trưởng trong việc đối thoại với các nền văn hóa khác nhau, với các tôn giáo cổ kính, với vô số người nghèo. Mặc dù nhiều khi bị gạt ra ngoài lề xã hội và bị bắt hại tại nhiều nơi, giáo hội tại Á Châu với đức tin kiên vững là một sự hiện diện quý giá của tin mừng Chúa Kitô. luân báo công lý, sự sống và sự hài hòa. Hỡi các tín hữu Kitô Á Châu, xin anh chị em hãy cảm nhận sự gần gũi hơn đệ của các tín hữu Kitô thuộc các nước khác trên thế giới. Họ không thể quên rằng tại đại lục của anh chị em, tại thánh địa, Chúa Giêsu đã sinh ra và đã sống, đã chịu chết và sống lại. Các giám mục cũng gửi lời cảm ơn và hy vọng tới các giáo hội tại Âu Châu ngày nay đang chịu trào lưu tục hóa mạnh mẽ và nhiều khi có tính chất gây hấn giáo hội tại đây phần nào vẫn còn bị thương tích vì những thập niên dài do các chế độ theo ý thức hệ thù nghịch với thiên chúa và con người chúng tôi nhìn quá khứ với lòng biết ơn nhưng cả hiện tại trong đó tin mừng đã kiến tạo tại âu châu những biểu thức và kinh nghiệm đặc thù về đức tin nhiều khi tràn đầy sự thánh thiện những biểu thức và kinh nghiệm ấy thật là quan trọng đối với việc rao giảng tin mừng trên toàn thế giới. Đó là những tư tưởng thần học phong phú, những biểu thức khác nhau và đoàn sủng, những hình thức đa dạng phục vụ bác ái dành cho người nghèo, những kinh nghiệm sâu xa về chiêm niệm, sự sáng tạo một nền văn hóa nhân bản đã góp phần xác định phẩm giá con người và xây dựng công ích. Hỡi các tín hữu Kitô Âu Châu quý mến. Ước gì những khó khăn hiện nay không làm cho anh chị em nản trí. Trái lại, anh chị em có thể coi chúng như một thách đố cần phải vượt qua và là một cơ hội để loan báo Chúa Kitô và tin mừng của Ngài một cách vui tươi và sinh động hơn. Sau cùng các giám mục tại Thượng Hội đồng chào thăm các dân tộc ở châu Đại Dương đang sống dưới sự bảo vệ của thánh giá miền Nam, và cảm ơn anh chị em vì chứng tá về tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Chúng tôi cầu nguyện cho anh chị em để những người phụ nữ xứ Samaria nơi giếng nước, anh chị em cũng cảm thấy nồng nhiệt khao khát một đời sống mới và có thể lắng nghe lời Chúa Giêsu nói. Ước gì cô nhận biết hồng ân của Thiên Chúa. Anh chị em cũng hãy cảm thấy mạnh mẽ quyết tâm rao giảng tin mừng. và làm cho Đức Chúa Giêsu Kitô được biết đến trong thế giới ngày nay. Chúng tôi nhắn nhủ anh chị em hãy gặp Chúa trong đời sống thường nhật của mình, lắng nghe Ngài và qua kinh nguyện và suy niệm, anh chị em được ơn để có thể nói: Chúng tôi biết Vị này thật là Đấng cứu thế. Số 14. Ngôi sao của mẹ Maria soi sáng sa mạc. Khi kết thúc kinh nghiệm hiệp thông giữa các giáo mục toàn thế giới, Và cộng tác với sứ vụ của đấng kế vị Thánh phê -rô. Chúng tôi nghe thấy dư âm mệnh lệnh của Chúa giêsu dành cho các tông đồ Như một mệnh lệnh rất thời sự Các con hãy ra đi và làm cho mọi dân nước trở thành môn đệ Này đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế Sứ vụ này của giáo hội không chỉ dành cho một miền địa lý Nhưng đi sâu vào tận thẳm sâu của tâm hồn con người thời nay Đưa họ trở lại gặp gỡ Chúa giêsu đứng hằng sống hiện diện trong các cộng đoàn chúng ta. Sự hiện diện này làm cho tâm hồn chúng ta tràn đầy niềm vui, với lòng biết ơn vì những hồng ân đã lãnh nhận từ Chúa trong những ngày này. Chúng tôi sướng lên bài ca chúc tụng. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, Chúa đã làm cho tôi những điều trọng đại. Những lời này của Mẹ Maria cũng là những lời của chúng ta qua dòng lịch sử. Chúa đã làm những điều trọng đại cho giáo hội của Ngài ở các nơi trên thế giới. và chúng tôi chúc tụng Chúa với xác tín rằng Ngài sẽ không quên nhìn đến sự nghèo hèn của chúng ta, để giương cánh tay mạnh mẽ của Ngài trong thời đại ngày nay, nâng đỡ chúng ta trên con đường tái truyền giảng tin mừng. Hình ảnh mẹ Maria hướng dẫn chúng ta trên cuộc hành trình, như Đức Thánh Cha biển Đức 16 đã nói, hành trình này giống như một lộ trình trong sa mạc, chúng ta phải biết tiến qua đó mang theo mình những điều gì thiết yếu, đó là sự đồng hành của Chúa Kitô Sự thật của lời Chúa, bánh thánh thể nuôi dưỡng chúng ta, tình hiệp thông của cộng đoàn và sự thúc đẩy của Đức Bác Ái, đó là nước giếng làm cho sa mạc nở hoa, và như các ngôi sao chiếu sáng hơn trong đêm đen của sa mạc, ánh sáng của mẹ Maria là ngôi sao của công cuộc tái truyền giảng tin mừng, cũng chiếu sáng trong bầu trời hành trình của chúng ta, chúng ta tin tưởng phó thác bản thân cho mẹ. vừa rồi là phần còn lại trong sứ điệp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 gửi Cộng đoàn Dân Chúa.